Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fizsáng. Mẹ Sen và bác Tùng đưa nó tới trước cổng nhà đại thiếu gia rồi bỏ về. Nó rướn người lên ấm chung, bác Hồng ra mở cửa, ngạc nhiên lắm. Gạt ngang Sen à, Sen phải không cháu mà. Gạt ngang sao gầy thế con Sen lặng thinh không nói gì. Nhìn thấy bác Hồng quả thật là rất vui. Buồn lắm. Bác Hồng dắt Sen về nhà dưới các cô các chị thấy Sen thì sốm xíp lại hỏi thăm, nói chuyện. Gật ngang sao người nóng thế Sen chị Na lo lắng. Gật ngang em bị ốm. Gật ngang ở nhà đó không tốt à, có thoải mái không? Dạ. Bác súng thở dài. Gật ngang hay về lại đây ở với các bác cả nhà ai cũng nhớ Sen lắm. Gật ngang không được, mẹ cháu bị ốm, cháu phải ở nhà giúp mẹ. Quản gia Lựu nhìn cô bé, lắc đầu. Gật ngang bác ơi cậu chủ. Sen lí nhíp, nó dừng mãi mới dám hỏi tiếp. Gật ngang cậu chủ. Khỏe không ạ? À? à, quên không nói. Cậu và ông bà vào Đà Nẵng rồi. Không có nhà con ạ. Thôi nghĩ đi. Bác nấu cho bác cháu. Sen trầm lặng hẳn, người mà nó muốn gặp nhất lại không được gặp. Người mà nó nhớ nhất thì không thấy đâu cả. Các bác nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó. Các chị cùng nó cười đùa vui vẻ. Lâu lắm rồi, Sen mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Những điều cô giáo dạy chẳng nhẽ lại sai cớ sao trên đời lại có một căn nhà ấm áp hơn căn nhà của mẹ buổi chiều. Mẹ đóng. Sen lơ lửng lắm. Nó tự hỏi mình, liệu nó đã ngoan chưa nếu nó ngoan rồi thì đáng nhẽ nó nên mông mẹ. Mông ở với mẹ chứ đằng này hình như nó thích ở ngôi nhà này hơn. Ngôi nhà mà nó đã lớn lên. Ngôi nhà mà nó gắn bó bao nhiêu năm. Gật ngang sao vậy con, dạ? Sen rơm rớm. Gật ngang mẹ ơi, con con. Gật ngang nào. Con gái ngoan Chúng ta về nhà thôi con biết không? Mẹ bệnh tật liên miên. Chỉ có con trên đời để trông cậy vào thôi, còn đừng có ý nghĩ rời xa mẹ nhé, thì ra mẹ đã đoán trúng tâm tư của nó. Gạt ngang như vậy là ức kỳ lắm đấy, Sen biết không, mẹ sẽ buồn chết mất. Sen thấy có lỗi quá. Nó cầm tay đi theo mẹ. Trước lúc đi ngoái đầu nhìn lại căn nhà thuộc ố thơ. Ánh mắt đều buồn. Về tới nhà, Mẹ hỏi: Gạch ngang tiền đâu con, tiền gì ạ? Tiền ông bà chủ cho con ý người mẹ nhắc khéo. Gạch ngang hôm nay ông bà chủ vào đà nặng mẹ ạ, Sen thành thật. Mà chẳng hiểu sao mẹ nó lại nóng tính. Mẹ sai nó đi thổi cơm rồi vào phòng với bé Tùng. Sen hàng ngày vẫn làm việc nhà rất ngoan ngoãn. Có lúc người nóng rực, nước mũi chảy, nước mắt cũng chảy theo. Nhớ cậu, nhớ ông bà chủ, nhớ các bác Nhớ ngày xưa, hình như lúc nó ốm, ai cũng yêu thương nó Một hôm, nhà sen có khách quý tới thăm Lúc mở cửa, nó vui tới độ ơ khóc, khóc nứt nở Người phụ nữ cũng không kìm được xúc động, ôm nó vào lòng, dỗ dàn Gạch ngang ngoan, ngoan, sao mà gầy thế này Gạch ngang đi với bọn ta ông bà chủ đưa sen ra bệnh viện Lần này nó ốm nặng thật rồi, nó phải truyền nước. Nó sợ lắm mà vẫn cố chịu, nó muốn hỏi thăm về cậu mà lại không dám. Nằm được nửa ngày, con bé đỡ ông bà mua cho nó rất nhiều thứ rồi đưa về tận nhà. Mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách, mẹ gọi Sen. Gật ngang ông bà tới thăm à, con. Dạ. Trong tươi tỉnh lên đấy. Họ đưa đi đâu? Dạ. Ông bà cho con đi khám ạ." Mẹ nở nụ cười vui vẻ rồi nhẹ nhàng kéo sen vào lòng, gật ngang đưa mẹ tiền. "Dạ, tiền ông bà cho con ấy?" "Không có ạ. Ông bà không cho con tiền nữa ạ?" Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức, mẹ quát, gật ngang bé mà dám nói dối, mày giống ở đâu khai mau. gật ngang con nói thật mà tao không tin thế rồi, mẹ lục soát khắp người, hết cả đống đồ sen mang về chẳng tìm kiếm được gì, mẹ nổi cơn lôi đình cầm mọi thứ ném hết ra thùng rác. Gạt ngang thuốc bổ này, cam này, sữa này, đồ chơi này, chuyện này có đổi ra tiền được không cái lũ chó chết ngu xuẩn. Mua gì mà mua chẳng phải cho tiền là được rồi sao mấy thứ này thì khỏi ốm được chắc. Con bé sợ, mắt nó đỏ ngầu, nó lắp bắp gật ngay mẹ sao mẹ lại vậy? Bé Tùng từ trong chạy ra, gom lại đống đồ, động viên Sen, khuyên nhủ nó thông cảm cho mẹ bệnh tật nóng tính. Cuộc sống của Sen cứ thế trôi qua, nặng nề khó nhọc. Rồi mẹ nó mở quán ốc nóng tiết tiền thuê người, bắt nó phải ra quán phụ giúp. Sen được cái ngọt miệng, dễ thương nên ai cũng quý, quán vì thế rất đông. Gật ngang cho thêm bát nước chấm cô chủ nhỏ ơi, dạ sen bê đồ cho khách lúc ra thì ngỡ ngàng. Gật ngang anh Sên anh làm gì ở đây? Tới đây thì ăn ốc chứ sao, nhưng chỗ nhà mình cũng có quán ốc mà. Gật ngang chỗ này gần trường của anh. Bọn anh cấp ba rồi. nên học hè sớm hơn bọn em mà nghe nói có em bé bán hàng rất đáng yêu nên thử ghé qua. Không ngờ gặp em bé. Thế nào? Về với mẹ vui không? Cũng được ạ, anh ăn đi ạ. Sen vào bếp, múc thêm bát ốp cho anh. Rồi gặp anh vui quá, nó nói chuyện không ngừng, chẳng ngờ mẹ nó từ đâu ra quát nạt. Gạt ngang con ranh kia, đi làm việc đi, ở đó mà tán trai. Bàn tay độc ác đang định giáng xuống gương mặt bé nhỏ thì bị ngăn lại. Gạt ngang và muốn làm cái gì? Mày là cái quái gì? Nhảy ran. Tao dạy dỗ nó kệ tao. Thế bà là cái quái gì tôi nói cho bà biết. Bà mà động vào nó, tôi không tha cho bà. Sen Liễu nhiễu. Gạt ngang anh mẹ em, người này là mẹ em. Không ngờ anh Sen không những không ngạc nhiên, còn cười khẩy. Gặp ngang nghe danh đã lâu. Thật không ngờ. Tưởng quay đầu hối cải. Ai dè vẫn vậy. Mày câm miệng. Thằng nhãi mất dạy. Sen nhìn Sen, lập tức kéo tay nó lôi đi. Gật ngang về với anh, không ở nhà hiển thì ở nhà anh, không ở đây nữa. Từ bé tới lớn, bé Sen rất nghe lời cậu. Hôm nay lại khóc nặng nặc một mực không đi theo. Rốt cuộc Sên Triệu Thu cậu nói với bé, gật ngang êm nghe này, bà ta không phải người tốt đâu. Gật ngang không phải đâu, là mẹ em bị bệnh, nóng tính. Gật ngang êm ngúp lắm thôi được rồi, trường anh ngay đằng kia, có gì phải chạy tới gọi anh ngay, nhớ chưa? Vâng. Từ đó Mỗi lần đi học, Sen thường vòng qua quán ốc nhà Sen, nhìn thấy cô bé mới yên tâm vào lớp. Mùa hè uy bức trôi qua, đã tới lúc học sinh lớp 7 nhập trường, hai người lớn nói chuyện. Gạch ngang mai là ngày nhập học rồi, tính sao đây không có con bé thì mất khách lắm. Gạch ngang có gì mà mất khách. Nó đi học về vẫn phải làm chứ. Hay cho nó nghỉ học luôn bà ạ. Học hành quái gì. Ông ngu bỏ sừ, chẳng phải thằng đại thiếu gia của nó đó học cùng lớp sao? Hố vàng đấy. Mẹ nó cười lạnh, người đàn ông bên cạnh suy nghĩ, đắc chí. Riên sen ở trong bếp vừa làm vừa hát. Háo hức thật sự là háo hức. Vừa sắp được đi học vừa sắp được gặp cậu. Giờ mới biết đã nhớ cậu như nào. Chắc là cậu sẽ nhớ nó thôi, cậu trước nay chưa từng giận nó quá 2 ngày. Buổi học đầu tiên, đợi mãi chẳng thấy cậu đâu. Tuần này là tập dĩu hành. Văn nghệ. Chào mừng năm học mới. Nghe mấy bạn nữ trong lớp đồn, cậu đi nước ngoài còn chưa về. Mọi người tới tấp hỏi thăm xem. Nó chỉ biết gật đầu cho qua. Một tuần sao mà quá dài. Nó đếm từng giây, từng phút, cầu trời cho nhanh qua. Rồi thì cuối cùng cũng qua. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Đại thiếu gia của Sen. Cao hơn trước một chút, làn da cháy nắng một chút, nhưng nhìn vẫn rất là phong độ. Đi đâu thu hút ánh nhìn tới đấy, Sen tự nhìn lại mình. Nó cũng thấy tự hào đấy chứ. Hè này nó sút cân đi nhiều. Trước chẳng phải cậu hay chơi nó béo hay sao giờ gầy đi, đẹp lên. Chắc cậu thiết lắm. Gật ngang cậu ơi, cậu ơi. Con bé chạy tiu típ gọi. Thằng bé vẫn đi, dường như không nghe thấy gì cả. Gật ngang cậu ơi, đợi em với. Đại thiếu gia chạy nhẻ tai lãng sao nó cố hết sức chạy lên chắn trước cậu. Gật ngang đại thiếu gia Đối kịp được cậu rồi, ánh mắt nó long lanh, đợi chờ, đối ngược với ánh mắt cậu lạnh lùng. Cậu đẩy nó qua một bên, không nói không rằng tiếp tục đi. Gật ngang cậu ơi, cậu không nhận ra em à? Em xen mặt. Gật ngang em xen đây mà cậu. Gật ngang em gầy quá cậu không nhận ra à? Gật ngang em sinh lên phải không giờ không giống lợn nữa cậu nhỉ? Gật ngang cậu ơi, cậu vẫn giận em à? Gạt ngang Cậu ơi, xin cậu đấy, đừng giận em nữa. Gạt ngang Gạt ngang em nhớ cậu lắm, đừng thế mà. Kiên nhận được lời đề đáp, người trước mặt nó dừng lại. Gạt ngang em sen nè. Cậu khỏe không? Xin lỗi bạn. Tôi không quen ai là sen cả. Tôi cũng không quen bạn. Nhờ bạn tránh đường giúp sen há hốc. Trợn tròn mắt. Nó mếu máo. Gạch ngang cậu ơi cậu bị mất trí nhớ à sao cậu không nhớ ra em à. Đại thiếu gia mặc kệ nó. Không đúng cậu mất trí nhớ thì sao vẫn nói chuyện vui vẻ với các bạn trên lớp thế kia không đúng chút nào. Gạch ngang đừng đi theo tôi nữa tôi đã nói chúng ta coi như không quen biết lúc này nó mới giật mình nhớ ra cậu. Vẫn giận còn tồi tệ hơn nữa cậu đổi chỗ. Cậu chuyển lên ngồi cùng bàn với bạn Ánh Tuyết. Cậu ngồi ngay bên trên. Mà sao nó thấy như xa cách ngàn trùng vậy, cậu cười với bạn Tuyết sao tư thế với nó thì lạnh lẽo. Sen thấy cô đơn lạ kỳ, chỉ muốn khóc thôi. Đã buồn thì chớ, cái người ngồi cạnh Sen còn làm phiền. Gật ngang uyển nhi. Gật ngang nhi này Sen chỉ ừ nhỏ. Gật ngang nhi năm nay sinh ra, xin ơi là xin. Nghe mà sướng hết cả người. Nó thấy nó gầy xinh lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên có người khen thế. Ngay lập tức quay sang to toát. Gạch ngang thật á. Ừ. Bạn giảm béo à? Không. Tự nó gầy thế đấy chứ. Uay. Tớ cũng muốn giảm cân lắm. Nhưng mà mãi không giảm được. Gạt Ngang thế án sen và tiếng Nguyên Thuyên đỗ thứ chuyện, cho tới khi sắp vào lớp, sen bảo: Gạt Ngang gọi tới là sen cũng được, tiếng suy nghĩ rồi trả lời. Gạt Ngang không, thích gọi bạn là Nhi Cơ, tên Nhi hay hơn, với lại tất cả mọi người không ai gọi bạn là Nhi cả. Gạt Ngang thì sao, tớ thích chỉ mình tớ gọi bạn là Nhi. Sen còn đang ngây ngô không hiểu thì một cơn chấn động cực mạnh diễn ra. Ai đó dùng lưng đẩy một phát Bàn học của nó xiên xiên vẹo vẹo. Gạch Ngang hai người có sao không giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Gạch Ngang xin lỗi nhé, tôi mất đà. Ngồi mà cũng mất đà được hả? Em không sao cậu ạ, Sen khép nép trả lời. Tiếng thì cười cười lắc đầu. Hai đứa quay lại nhìn nhau trìu mến. Để đứa bên trên phải lên tiếng. Gạch Ngang tiếng này. Hôm nay cậu giặc rẽ lao nhé. Ơ tưởng tuần sau mới tới phiên tớ. Tôi vừa xếp lại lịch. Ừ thấy Sen không thân với Hiển nữa. Con gái trong lớp cũng chẳng ai thèm chơi với Sen như trước. Ra ra chơi, buồn thiu vì không có ai nói chuyện. Nó nảy ra ý định đi giật rẻ lao với bạn Tiến, rất vui vẻ. Chẳng hiểu cơ sự làm sao, hôm sau Tiến không nói lời nào với Sen. Xin chuyển đi bàn mới. Ngồi cùng Sen giờ là Kiều Trang, nhưng toàn bộ trí não, tâm hồn của bạn ấy đều để lên cái người bàn trên hết rồi. Mỗi lần hai người bàn trên thân thiện bàn luận cái gì đó là bạn ấy lại điên lên. Mà đâu chỉ mình bạn ấy điên. Sen cũng từng tức ý. Đáng nhẽ chỗ ngồi cạnh cậu phải là của nó mà ở nhà cũng chán, đi học cũng chán. Sen bây giờ cháy muốn chết à đại thiếu gia. Bao giờ thì hết rộng chứ hai tuần sau. Cô giáo thông báo các khoản tiền cần đóng. Sen bảo mẹ, mẹ nói mắng cho một trận. Nói nó xin ông bà chủ, nói sau đó xin thêm một khoản nữa để đưa mẹ nó mua sách vở, còn không thì nghỉ học. Nó khóc lóc một hồi, đi học tuy hơi chán nhưng vẫn rất thích. Vào đầu bút tay, chẳng còn cách nào khác, đành lấy bút viết một mẫu giấy nhỏ. "Cậu ơi, mẹ em không cho em tiền đóng học. Cậu có thể chuyển cái này tới ông bà chủ được không? Làm ơn cho em vay một ít tiền, cả thêm một chút mua sách vở nữa. Bao giờ lớn em kiếm được việc em trả. Nhất định em sẽ trả. Năn nỉ cậu đấy, nếu không thì mẹ em bắt em nghỉ học mất." Đợi cậu đi uống nước ở căn tinh Mới dám nhét vào bơn À, lơn, ơ, cậu Cuối buổi, bạn sen bị lớp trưởng gọi ở lại Gạch ngang thế này là sao? Em em tại cậu không nói chuyện với em Nên em mới phải làm thế lớp trưởng đưa sen mẫu giấy Gạch ngang trả bạn Lần sau đừng làm vậy Cậu cậu giúp em đi mà Nó năng nỉ ơ ơ ơ ơ Mà cậu thì lạnh lùng quá đáng gật ngênh xin lỗi, nhà tôi không thừa tiền. Chẳng nhờ được ai cả. Sen tối đó về khóc sưng cả mắt. Lẽ nào nói phải nghỉ học thật ư, sáng hôm sau. Má gấu chúc tới lớp, định tới bàn xin thức cô giáo tiền học thì cô lại bảo nó đóng rồi. Về chỗ ngồi, lấy sách ra học lại thấy trong ba lô có phong bì lạ, mở ra toàn tiền là tiền. Đôi mắt bé con Sáng long lanh là ai là quý nhân nào đã giúp nó vậy, nhìn lên nhìn xuống. Nhìn cái nhìn phải chỉ có thể là. Con bé cười mỉm, cả giờ học Lâm Lâm sung sướng. Lúc về, nó chặn đường lớp trưởng. Gạt ngang đại thiếu gia, mời bạn tránh đường. Gạt ngang cậu cho em tiền phải không? Bạn nói gì tôi không hiểu. Cậu đừng trả vờ nữa. Em biết là cậu cho em tiền mà. Gạt ngang gạt ngang cậu hết giận em rồi phải không cậu quay lại ngồi với em đi. Gạt ngang giờ học ngày càng khó. Không có cậu em thấy khổ lắm rõ ràng là nó thấy cậu hơi mỉm cười. Mà sao cái mặt cậu nó nghiêm túc nhanh tới vậy được. Gạt ngang đi mà cậu đẹp trai cậu yêu quý bỏ qua cho em nhé em năn nỉ đấy. Ánh mắt to tròn, bọng nước chực rơi ra rồi. Trong yêu muốn chết. Tưởng như cậu sắp đồng ý rồi. Thế mà từ đâu? Bạn Tuyết đi tới, gật ngang hiển ơi, đi chưa hả đại thiếu gia? Định đi đâu với bạn ấy vậy, rốt cuộc cậu có tha cho Sen không nói nôm nóng. Kéo tay cậu cầu xin dẻo miệng. Bạn Tuyết thì e lệ hơn. Chỉ là, gật ngang hiển, mình mau đi không muộn mất.